Trong mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 16, từ câu 23b đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thật, thầy bảo thật anh em, anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được Để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ, thầy không còn dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng, thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh thầy mà xin. Và thầy không nói với anh em là, thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài tin mừng hôm nay, Khi gần về với Chúa Cha, Chúa Giêsu lo lắng cho các môn đệ còn lại ở Trần Gian, vì họ phải đối diện với sự chống đối của nhiều người không tin vào Chúa Giêsu, đặc biệt là những người Do Thái. Chúa Giêsu đã dạy họ phải biết cầu xin Chúa Cha ban ơn và giúp sức. Hay nói cách khác, khi chiến đấu với những khó khăn trên đường rao giảng Tin Mừng, Các môn đệ của Chúa Giêsu phải tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa luôn nâng đỡ họ chứ họ không thể dùng sức riêng của họ để giải quyết vấn đề. Chúa Giêsu nói với họ: "Thầy bảo thật anh em, anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy. Cứ xin đi." anh em sẽ được để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Cụm từ "thầy bảo thật anh em" là lối nói nhấn mạnh mà thánh cho an hay sử dụng khi muốn đề cao một chuyện gì đó. Trong câu này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ cần phải tin tưởng phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa khi làm chứng cho tin mừng. Trong bài đọc 1, nhờ ơn Chúa, nghĩa là nhờ sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa. Ông Apollo đã nhiệt thành giảng dạy những gì liên quan đến Chúa Giêsu. Ông hăng say và mạnh dạn vào trong các hội đường để giảng về đạo của Thiên Chúa cho mọi người và trích dẫn Kinh Thánh để minh chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng cứu độ môn người. Nhờ ơn Chúa soi sáng, ông đã giúp ích được cho nhiều người tiến hữu, và một số người ngoài đạo xin được rửa tội. Thánh Augustino Canturio, mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã luôn tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa trong mọi việc. Vì lòng tin, sự thánh thiện, tài lãnh đạo, thánh nhân đã được cắt nhắc lên trước giám mục ngày 16 tháng 11. Năm 597. Và Ngài đã lập tòa giám mục ở Canterbury. Thánh nhân sau đó, Còn được Đức Thánh Cha Ủy Thác, Thành lập hàng giáo phẩm nước Anh. Công việc nào cũng có sóng gió, Cũng phải vác thập giá. Thánh nhân đã phải chiến đấu mạnh mẽ, Với sự phân hóa và chia rẽ, Của nhóm truyền giáo cũ và mới. Tuy nhiên, Thánh nhân vẫn luôn tin tưởng, phó thác vào Chúa, và với sự kiên trì, lòng quảng đại, sự phấn đấu liên lị, lòng đạo đức, sự thánh thiện sẵn có. Thánh nhân đã tin tưởng, can đảm phó thác vào Chúa quan phòng che chở. Ngài đã cầu nguyện liên lị, cầu nguyện không ngừng, ăn chay, hãm mình, và dùng hành động thực tế, cụ thể, để giải quyết vấn đề hơn là nói xuông. Xin Chúa cho mỗi người luôn biết đạt tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, chứ không chỉ dựa vào sức riêng của mình. Vì chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa mới có thể đánh bại được những cạm bẫy của ma quỷ và vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống khi rao giảng tin mừng của Chúa. AMEN con chỉ có con tim này một niềm phó con trong tay dù dài dù bồ con trên mẹ خونه‌ای که توی دست‌هایم هست، خونه‌ای